Chương、si、cứu bí mật.、Si、mà ta tin tưởng có cái nghiên tưởng Đàn tin này năng mà mà Rồ, rồ rồ si si mật. bí ta lực, dịch ù đùa sao hắn là cực kỳ am loại hắn hiểu nghiên cứu chơi là cực cứu các loại đồ đạc. kỳ đồ d t h â n nói ra bất quá đàn r ồ người này không cho là hắn có cái này có thể lực có thể tham dự đến nghiên cứu ở giữa dịch t h â n đại nhân quả nhiên lợi hại không sai lấy đạn r ổ khả năng ngay cả hắn x ả dị gẳng đều là ò rổ xì mà đại nhân vì hắn thu vào tay đồng thời để hắn có thể thành công sử dụng ý r a nát hắn đích xác không có cái này năng lực có thể tham dự đến ò rổ xì mà đại nhân nghiên cứu ở giữa da cờ xì ca bủ t ổ dựng lên một cây ngon cái nhưng đạn r ổ nắm giữ cổ nổ hạ g e n bộ phận thân là cổ nổ hạ cố vấn nhiều năm đối với cổ nổ hạ các loại nhất cao cấp cơ mật đối với nhận giới các loại bí mật cũng là biết được cũng không so với họ rổ xỉ mà đại nhân thiếu thậm chí ở một ít bí mật không muốn người biết bên trên so với họ rổ xỉ mà đại nhân biết được càng nhiều thì ra là thế dùng một ít họ rổ xỉ mà cũng không biết lại phi thường hữu dụng gì đó đổi đồng đàn nd ê địa vị sao dịch thần gật đầu biết bọn họ ở chơi đùa cái gì thành thật mà nói ta mặc dù là họ rổ xỉ mà đại nhân đắc lực nhất thủ hạ một trong nhưng cũng là họ rỗ x ỉ m à đại nhân sở không phải tín nhiệm thủ hạ một trong ta đây thật đúng là không biết da cờ x ỉ ca bụ tổ nói làm cho một loại khó phân thiệt giả cảm giác bất quá ta tại bọn họ bên người ngây người lâu như vậy lại chính mình phát hiện một điểm sợi thơ nhện dấu chân ngựa da cờ x ỉ ca bụ tổ chuyện đ ố n g nhiên nhất chuyện là vâng đúng cùng tự nhiên năng lượng có liên quan hơn nữa họ rổ xỉ ma đại nhân cùng đạn rổ còn đích thân đi bắt một cái ta cũng không biết là gì gì đó ma vật tới tiến hành nghiên cứu ta xem chắc là vì khắc chế dịch thần đại nhân ngươi phở dễ đ ồ n mà chuẩn bị đi dịch thần trầm tư không nói gì dạ cờ xỉ ca bủ t ổ cũng không có quấy rối ngược lại là có chút hăng hái đánh giá cái này s o n g bạc hắn đi qua n h ậ n giới không ít địa phương s o n g bạc loại này tình báo khởi nguồn nhiều nhất một trong những địa phương đương nhiên cũng đi qua nhưng chưa từng thấy qua như thế sang trọng sòng bạc ngươi phỏng chừng bọn họ phải bao lâu mới có thể thành công dịch thần nói rằng cái này cũng ta không phải quá rõ ràng bất quá ta nghĩ cũng sắp phía trước đạn rổ cùng họ rổ xỉ mà đại nhân thường thường đi ra nhưng là gần nhất nhưng vẫn đứng ở bên trong trụ sở tiến hành nghiên cứu không có x ẻ ra đến đoán chừng là đến rồi mấu chốt tình trạng cũng là bởi vì này ta mới có thể đem tin tức này đưa cho dịch thần đại người i n g ư ơ nếu như dịch thần đại nhân ngươi phải phá hư bọn họ kế hoạch cần phải thừa dịp hiện tại ta tin tưởng ỏ rổ xỉ mà đại nhân cùng đ à n rổ tốn hao nhiều như vậy võ thuật nghiên cứu ra được đồ đạc tuyệt đối cực kỳ có thể sợ n g ư ơ i không biết thật vẫn cho rằng giả cờ xỉ cả bụ tổ đối với dịch thần có bao nhiêu trung thành đối với dịch thần có bao nhiêu lưu ý quả nhiên không sai xứng đáng ta đây sao coi trọng ngươi á giả cờ xỉ cả bụ tổ dịch thần đ ỗ n g nhiên cười ngươi đã mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu đưa tới cho ta tin tức này ta cũng tiễn ngươi một cái tin tức để báo đáp lại chăm chú lắng nghe dạ cờ xỉ cả bụ tổ trong mắt tinh quang loay lên trên mặt khiêm tốn nụ cười lại không tiêu thất quá không thể không nói so với lần trước gặp mặt bây giờ dạ cờ xỉ cả bụ tổ càng thêm đanh đá chuông loa càng thêm thành thục lợi dụng người khác tới ngụy trang chính mình tham sổ thế giới chân lý coi như làm xong rồi cũng bất quá là trở thành người thứ hai ngươi ngụy trang người mà thôi ngươi thủy c h u n g không phải hắn dịch thần lời nói để dạ cờ s ỉ ca bụ tổ đồng tử co rụt lại y theo dựa vào truy đuổi người khác bắt t r ư ớ c người khác làm cuộc sống của mình mục tiêu ngươi cả đời cũng không tìm tới cái gì mới thật sự là ngươi thuộc về ngươi chân chính nhân sinh mục tiêu dịch thần mỗi một chữ đều sâu đậm đâm ở dạ cờ s ỉ ca bụ tổ trong trái tim để ngụy trang năng lực cực mạnh giả cỡ xỉ cạ bụ tổ nụ cười đều xuất hiện cứng ngắc bất quá hiện tại chính ngươi đều trầm mê ở trong đó không thể tự kiềm chế nói cũng vô ích dịch thân nói ra cho ngươi một cái kiến nghị ngươi đã lựa chọn n ó rổ xỉ mà làm người của ngươi sinh mục tiêu như vậy ngươi cũng không cần đi bắt trước không nên đi muốn trở thành người thứ hai hán mà là tuyển trạch siêu việt hán làm ngươi vượt qua chính mình mục tiêu leo lên đỉnh phong cái kia phút chốc mới có cơ hội rửa hết phấn trang điểm lần nữa nhặt chính mình siêu việt to rồ xỉ m à đại nhân sao ta cũng không dám muốn á giả cỡ xỉ c ả bù tổ dù sao cũng là giả cỡ xỉ c ả bù tổ lập tức khôi phục lại không dám nghĩ hay là không dám làm đâu còn là nói hiện tại làm đều lâu lắm gián điệp ngụy trang bắt t r ư ớ c quá lâu ngươi đã thành thói quen bắt t r ư ớ c người khác ngụy trang thành người khác tới trở thành n g ư ờ i tự mấy nhân sinh mục tiêu dịch thần lời nói lần nữa để giả cờ xỉ ca bụ tổ thần sắc cứng ngắc ở được rồi ngươi ảnh phân thân cũng nên giải trừ c ả m ơn ngươi tin tức lúc nào ngươi mất đi họ rỗ xỉ mà cái này làm ngươi người được chọn sinh mục tiêu thời điểm ngươi cứ tới đây tìm ta đi giả cờ xỉ ca bụ tổ lúc này đây không nói gì chú ý tới dịch thần xem cùng với chính mình cái kia ánh mắt thâm thúy c h ă n g của hắn không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh hắn vẫn một dạng đáng sợ ta vốn tưởng rằng lúc này đây gặp mặt sẽ phải so với lần trước muốn biểu hiện tốt một ít không nghĩ tới vẫn là giống nhau e rằng ta đây một lần tới nói cho hắn biết cái này cái tin tức mục tiêu hắn cũng đã đã biết đi b ù m một tiếng dạ cờ xì cạ b ụ tổ biến mất không thấy cùng lúc đó cửa phòng cũng mở ra mới vừa rồi còn ở bên ngoài bài bạc phóng phật cái gì cũng không biết hoàn toàn đắm chìm trong đánh bạc thế giới chính giữa xù nạ cũng là mắt giữa tinh quang tiêu sai tiến đến ngươi sẽ không tin tưởng người này chuyện ma quỷ đi dù nạ ngồi ở dịch thần bên người ta đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn hắn bây giờ là đối với mình chọn lựa nhân sinh mục tiêu cảm giác được mê man không biết mình tiếp tục lấy họ rổ xì mạt làm cuộc sống của mình mục tiêu là không phải đúng đích dịch thần cười lạnh một tiếng xem ra đúng như vậy hắn cố ý đem điều này tin tức nói cho ngươi biết không phải họ rổ xì m ạ cùng đạn dô để hắn làm mà là chính hắn muốn làm phỏng t r ư n g mục đích đúng là để cho ngươi cùng đại xa hoàn đạn r ổ tiến hành chém giết dù nạ mâu tử hàn quang l o ạ lên tên g i á hỏa như vậy hoàn toàn chính xác nguy hiểm không thấp ta xem ngươi chính là giết hắn đi tương đối khá cái này nhân loại nói hắn cực kỳ năm bảy an phận cũng có thể nói là cực kỳ an phận nói hắn không an phận cũng đích xác là rất không an phận ngươi không cảm thấy có hắn ở họ r ổ xỉ mạt bên người đối với chúng ta mà nói cũng là nhất kiện tốt sự tình sao dịch thần cười nói ha h a ngươi thực sự là đủ hư thảo nào họ rổ x ì mát đều nhiều hơn lần ở trong tay người cặp biết d u nạ nhìn mặt mang cười đều dịch thần không khỏi sáng r i n g vậy ngươi định làm như thế nào đi giả cỡ x ì c ạ bụ tổ nói cho ngươi biết cái kia địa phương mặc dù là họ rổ x ì mát cùng đ à n rổ ở sau lưng để giả cỡ x ì c ạ bụ tổ nói cho ngươi biết tin tức này có khả năng rất thấp nhưng khó không có khả năng này có lẽ là dẫn ngươi qua cũng khó nói coi như không phải thật nhưng họ rồ xì m à cùng đ à n rộ nhất định ở nghiên cứu cơ địa bên trong bẩy r a không ít b â y giờ vũ khí n g ư ờ i đi nguy hiểm không thấp cầu thả cầu v ư ợ t tốt